Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tướng áp bách trong dự đoán của cô hoàn toàn tương phản. Dương mắt nhìn lên là tiếng cười to của Nguyên Hạo. Tương quân cả nghi hoặc, cho tới bây giờ cô không gặp qua Nguyên Hạo lúc đang làm việc cười to có thể làm cho anh cười có vẻ như là có người làm việc gì đúng. Thật tốt quá. Chứng tỏ dự án này anh rất tự tin. Tương quân cũng nhẹ nhàng thở ra khi hoảng động, phải cháu trai trưởng đến Đài Loan gặp Nguyên Hạo, toàn công ty cao thấp như sắp vập phải địch, nghĩ đến dự án lại có chuyện xấu, lo lắng hao tổn tâm trí lúc trước như biến thành hư ảo. Tường quân bước đi nhẹ nhàng, Nguyên Hạo giò rét liếc mắt nhìn cô một cái, không phải là cô ảo giác. Chào nháy mắt, ánh mắt kia của anh đặt trên người cô, trên mặt anh tươi cười càng sâu sắc. Thật là, nói là công và tư rõ ràng, ông chủ lại tưởng công và tư chẳng phân biệt được. Hoàng Tiên Sinh, có cần tôi rót cho ngài ly nước không?" Sau khi tương quân vì khách hàng rót cà phê xong, răn róc hỏi, để thấp giọng nói không ảnh hưởng đến tiến hành hội nghị. Người cô vừa hỏi đúng là nhân vật chính của hội nghị này, cháu trai lớn đầy tự hào của hoàng động. Hoàng Tiên Sinh là một người đàn ông trẻ tuổi, bề ngoài nhã nhặn, tuổi cũng ngang ngửa với cô. Hoàng Tiên Sinh không giống những khách hàng khác mà trước đây cô tiếp đãi, ngay cả quay đầu cũng không có Hoặc là tùy tiện gật đầu cho qua loa Ngược lại nhìn thẳng vào mặt cô Trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiết Anh ta và Hoàng Động giống nhau như đúc Trong lòng tương quân yên lặng Hạ chú giải Cái lão nhân ra kia thích nhìn vào mắt Mà nói chuyện Cho dù là uống một ly trà Nói một câu cảm ơn Được, làm ơn giúp tôi rót một ly nước Hoàng tiên sinh theo ý cười nói cảm ơn Không có gì Bởi vì đối phương có lễ Cô cũng khách khí đáp lại Tiếp theo tương quân quay đầu Tiếp tục vì đồng nghiệp khác rót cà phê Cô không chú ý Hoàng Tiên Sinh Nhìn thẳng vào ánh mắt Nhìn chằm chằm vừa rồi của cô Khi mà cô xoay người vẫn còn nhìn cô bằng hai mắt Sau đó bật cười Mà Nguyên Hạo vẫn chú ý Hướng đi của tương quân thấy được Đà đà của đàn ông nói cho anh biết Có quỷ Từ lần đầu gặp người hợp tác làm ăn Bị làm khó dễ Còn có thể cất tiếng cười to có trách ông tôi lại thích anh, Nguyên Tiên Sinh. Hoàng Tiên Sinh cười nói. Trên cơ bản, tôi không thích có người nghi ngờ tác phẩm của tôi. Tuy nhiên Hoàng động phái người tới thuyết phục, làm cho ta tâm phục khẩu phục. Nguyên hạo nhướng mày nói. Không có khả năng, nhất định là anh suy nghĩ nhiều, quá yêu nên là ghen. Nguyên Linh thường thường lấy điểm này công kích anh. Trong lòng Nguyên hạo bất an nảy lên phiền chán, tiếp tục tiến hành hội nghị. Cho nên ý tứ đây là khích lệ chúng tôi. Một người phụ nữ nói tiếng trung không được rõ ràng, dạng điệu Đài Bắc mở miệng. Rất tự tin, không sai, tôi thưởng thức người phụ nữ thế này. Nguyên hạo vừa khen vừa cười, hơn nữa khen đối phương trước mặt mọi người. Tương quân vừa lúc rót cà phê, một người phụ nữ mặc quần áo màu xám, nhịn không được, đưa hai mắt nhìn người phụ nữ này. Cô ta là người phụ nữ được Nguyên hạo thưởng thức. Cô ta có một đầu tóc ngắn xinh đẹp, Xem ra khôn khéo giỏi giang Nhưng không mất đi mềm mại nữ tính đáng yêu khuôn mặt tinh xảo Trên mặt trang điểm đậm Ánh mắt xinh đẹp cùng lán môi khiêu gợi Cô ngồi ở góc tay trái Nguyên Hạo Trước mặt mở ra bản sao thiết kế Ghi rất nhiều anh, nhật chú thích Khi tương quân đi đến bên người cô ta Cô Tăng đang dùng đôi tay khéo léo Vẽ cây tùng trông rất sống động vừa mắt Tôi cực kỳ vui vẻ khi cam kết cùng cô Nguyên Hạo vô cùng thưởng thức cô ta Thậm chí trước mặt mọi người lấy lòng Cậu muốn hại chị bị ông ngoại đánh gãy chân sao Người phụ nữ hừ một tiếng Ngồi ở đối diện Hoàng Tiên Sinh dương mắt Chị nói này em họ Tương lai còn dài Cậu xem xem Có người định bợ đấy Cậu hẳn là tranh thủ giúp anh ta tăng lương mới đúng Cô ta gọi là Trương Tư Lâm Là chị họ của Hoàng Tiên Sinh Cũng là thư ký của anh ấy Nguyên hạo thưởng thức phụ nữ như vậy Cũng luôn cùng phụ nữ như vậy hẹn hò, thông minh, xinh đẹp, tài văn chương ngang dọc, cùng thế lực của anh ngang nhau. Nguyên hạo chưa bao giờ lấy lòng ai, thưởng thức cô đến mức phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Trước mặt mọi người nhà lấy lòng cô ta, tuy rằng miệng hay nói giỡn, nhưng tương quân biết nguyên hạo là thực sự. Cô chưa từng vì vấn đề công việc mà được nguyên hạo khích lệ qua, cô bị mắng như là cơm bữa, nếu không phải bọn họ hẹn hò nguyên hạo hẳn là đã sớm đuổi việc cô, tự ti giấu ở sâu trong nội tâm nổi lên lào tương quân trầm xuống thật mạnh. vậy sẽ biến thành em bị ông đánh gãy chân nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net